các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nén đến mặt cũng đỏ lên ánh mắt dao động kịch liệt chống chán vào chán của cô khàn giọng nói là em đang ép anh em liên tục ép anh phải đưa ra quyết định anh không sạch sẽ anh có hôn ước dù anh chỉ có một chút trái buộc cũng không có tư cách yêu cầu em ở bên cạnh anh được anh đưa ra một quyết định cho em dự thiên tuyết nhìn anh trầm chằm, chằm trong mắt có sự đề phòng cùng khó hiểu đang lưỡng lự thì trong nháy mắt Anh bỗng nhiên cố bồng cô lên Cô khẽ kêu lên một tiếng Cảm giác mình bị ném lên giường Nặng nề rơi xuống giữa một đống gối mềm xốp thật dày Cô còn chưa kịp ngồi dậy Nằm công kình hiên đã nặng nề đè lên Quỳ một gối xuống bên người cô Đôi mắt thâm thúy tưởng chừng như có thể ăn thịt người Đột nhiên đầu óc của dự thiên tuyết trở nên nhạy bén Trông đỡ thân thể muốn ngồi dậy Sắc mặt trắng bệch. Anh muốn làm gì Anh sẽ không làm gì Đừng sợ Giọng năm cung kỉnh hiên lạnh lùng Nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng Trong lòng dự thiên tuyết đề phòng Không chút nào lơi lỏng Cổ họng như bị ngăn chặn một chữ cũng không nói ra được Năm cung kỉnh hiên ôm lấy thắt lưng cô Cùng cô dính sát vào nhau Giọng nói khàn khàn ở bên tay cô Thì thầm lời thề khắc cốt ghi tâm Em yên tâm Năm năm trước bắt đầu từ lúc em rời đi Anh cũng không chạm qua người phụ nữ nào khác Một lần cũng không có Còn về phần hôn ước Anh sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ em hãy cho anh thời gian. Nam công tình hiên anh đời này chỉ muốn kết hôn với một người phụ nữ, đó chính là em, Dụ Thiên Tuyết. Anh dán sát vào người bàn tay mềm mịn của cô, hơi thở nóng bỏng cũng trở nên dịu dàng. Anh cho em tình yêu, cho em danh phận, cho em một tổ ấm riêng của em. Những điều này có đủ tạo thành tư cách để anh yêu em hay không? Hơi thở mong manh cùng những lời nói kia như hàng loạt tiếng nổ vang dội trong thế giới của Dụ Thiên Tuyết. Hổ hấp của cô không đều. Dun dun quan sát nhiệt tụ của người đàn ông trên người mình, bà vai rộng lớn của anh chặn lại tầm mắt cô, để trong toàn bộ thế giới của cô chỉ có anh tồn tại. Dự thiên tuyết cho rằng mình đã nghe lầm. Anh muốn giải trừ hôn ước, anh muốn giải trừ hôn ước cùng La Tình Uyển. Anh! Dự thiên tuyết cứng họng, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có đủ hay không? Ừ. Nằm Cung kính hiên cố chấp hỏi, gương mặt tuấn lãng như thiên thần lộ ra vẻ mị hoặc mê người. Cả người dụ thiên tuyết mông lung, trước kia cô vẫn cho rằng cầu người đàn ông này chỉ muốn giữ cô ở bên người vui đùa mới đến gần cô. Cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô thật sự không ngờ tình yêu của anh cũng có thể kiên định như vậy. Tinh khiết thế kia không thể không có cô. vươn một bàn tay ra, dụ thiên tuyết thăm dò nhiệt độ trên trán anh. Anh xác định, anh sẽ hủy bỏ hôn ước. Anh, anh muốn cưới tôi. Dụ thiên tuyết có phần nói không liền câu. Ừ đang bưng mặt cô, nam công kỉnh hiên ấn một nụ hôn xuống cái chán chênh trắng bóng mịn của cô. em có vấn đề gì sao? nam công kỉnh hiên, anh xác định anh không có phát sốt, anh không có. là tình uyển là người phụ nữ chính anh lựa chọn, anh muốn vứt bỏ cô ấy. nam công kỉnh hiên hơi cau mày, ôm cô, lời nói có chút sâu xa. đừng nói tới người phụ nữ đó với anh nữa. so với em, thì anh hiểu cô ta rất rõ. cô ta đáng giá để anh đối đãi tốt hay không? Cho cô ta chất trừng phạt như thế Cũng còn nhẹ Dự thiên tuyết nghe nhưng không hiểu ra sao Cô vẫn không biết La Tình Uyển Đã từng làm qua chuyện gì không đúng Cho nên hiện tại Anh sạch sẽ đúng không Về sau không cho em nói anh là người có gia đình Anh không có tư cách nhìn nhận cậu con trai Không có tư cách yêu cầu em ở lại bên cạnh anh Nam Cung Kình Hiên cao mày cảnh cáo Anh yêu em Anh có quyền tranh thủ để em yêu anh Đầu óc dự thiên tuyết là một mảnh hỗn loạn. Đối với lời tỏ tình bất ngờ như thế Không có biện pháp trả lời Còn đang suy nghĩ Đột nhiên cần cổ truyền đến một hồi tê dại Dự thiên tuyết dên lên một tiếng Lúc này mới phát xác Năm Công Kỳnh Hiên đã cúi đầu hôn lên cổ của cô Theo bản năng cô muốn lui về phía sau Eo lại bị anh giam gầm thật chặt Đừng thật nhột Cô run dậy tránh né Rời đi mấy năm nay Em có bị tên đàn ông khác nào va chạm qua hay không Nói cho anh biết Rộng năm cung tình hiên khàn khàn hỏi, dự thiên tuyết cao mày cơ hồ muốn giơ chân đạp mạnh anh xuống giường. Anh nghĩ tôi là anh sao? Tôi có con nhỏ, tôi cũng có tự ái, đâu có giống anh, đồ lợn giống, không biết xấu hổ. Nhớ tới bộ dáng cầm thú của người đàn ông này năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn dự thiên tuyết đỏ lên, mang theo chút lửa giận mắng. Năm cung tình hiên cúi đầu cười, hôn rồi lại hôn cô mạnh hơn nữa, tay cũng không nhịn được nhào tới nặn lui trên người cô chỉ một hồi, dự Thiên Tuyết đã thở hồng hộc, trên cổ đầy dấu vết anh lưu lại đỏ tươi, giống như đóa hoa đang nở. Không có là tốt rồi. Rộng năm công tình hiên khàn khàn. Nếu em lừa gạt anh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện